các bạn đang nghe tiểu thuyết đam mỹ kính vạn hoa chết chóc của tác giả tây tử tự được thực hiện bởi động audio gấu trúc người đọc mây chương sáu mươi chín trời sinh một đôi lâm thu thạch đoán chìa khóa nhiều khả năng sẽ nằm ở trong phòng biện trường nguyễn làm trúc cũng có cùng suy nghĩ với cậu cho nên cả hai đều chờ đến giờ giới nghiêm của ngày hôm đó p h ò n g vĩnh lạc thấy dáng vẻ ung dung của họ cố gắng kiềm chế tâm trạng bất an của mình một ngày dài đằng đẵng r ố t cuộc đã trôi qua khi chương đồng hồ điểm tám giờ mặt trời khuất d ư ớ i đường chân trời như thường lệ cả v i ệ n điều dưỡng bị bóng đen nuốt chừng nguyễn nam trúc và lâm thu thạch đang ở trong phòng riêng đúng tám giờ nhưng tiếng rể cao gót không vang lên như mọi khi thay vào đó lâm thu thạch nghe thấy ở nơi cách họ không xa tiến h é t của một người đàn ông giọng nói này lâm thu thạch đã quen chính là của giang anh duệ hay viện trưởng viện điều dưỡng phong vĩnh lạc đang đứng bên cửa sổ nghe thấy tiếng hét bèn thò đầu ra ngoài khẽ nói hai chị xem kìa lâm thu thạch rào bước đến bên cửa sổ nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài qua lớp kính trên khoảnh sân bên dưới cô y tá lại xuất hiện trong bộ dạng vặn vẹo một tay cô ta kéo lê cái xác không còn nguyên vẹn chậm rãi đi vào trong tòa nhà leo lên cầu thang thi thể nạn nhân tuy đã nát bấy nhưng từ quần áo có thể nhìn ra chính là viện trưởng lâm thu thạch nghe thấy tiếng trẻ con khóc cậu liếc nguyễn nam trúc thấy ánh mắt hắn bình thản như thể không nghe thấy gì lâm thu thạch do dự d â y lát cuối cùng nói cho nguyễn nam trúc biết âm thanh mình vừa nghe được nguyễn nam trúc nhìn dòng chữ cậu gõ nói như than chị lên tầng sáu lấy chìa khóa hai đứa đứng chờ ở đường hầm nhé lâm thu thạch nghe vậy lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình tôi muốn đi với chị phong vĩnh lạc s ắ n suýt cho em đi với để hai cô gái chân yếu tay mềm phải mạo hiểm vì mình là thằng đàn ông sao chịu nổi ai ngờ nguyễn nam trúc lùm cậu ta một cái nói nhóc tốt nhất ra đường hầm chờ phong vĩnh lạc ba chấm liệu có phải ảo giác sao giọng chị ấy kiểu như đang hát hủi mình vậy phong vĩnh lạc ấm ức đang định mở miệng Thì nguyễn nam trúc đã khoác tay kéo lâm thu thạch đi bỏ lại phong vĩnh lạc giờ khóc giờ cười nguyễn nam trúc và lâm thu thạch lên tầng sáu khác với mọi ngày y tá không đi dạo trên hành lang cũng không nhảy lầu liên tục dường như cô ta đã tìm thấy điều mình muốn cho nên mọi thứ rất yên tĩnh nguyễn nam trúc và lâm thu thạch có mặt ở cửa phòng viện trưởng phòng viện trưởng rất tối và yên lặng giống như không có điều gì bất thường nguyễn nam chúc nắm lấy tay nắm cửa khẽ kéo cánh cửa gỗ kêu khẽ một tiếng và mở ra hắn đi vào trong lần mò mở công tắc đèn trên tường đèn sáng quang cảnh trong phòng hiện lên không chút che giấu lân tu thạch mất vài giây để mắt thích ứng với ánh sáng sau đó cậu nhìn thấy chiếc khung ảnh trống đã được lấp đầy nhưng trong ảnh không phải một người mà là một đôi nam nữ nam mặc áo bác sĩ nữ mặc đồ y tá b i ể u cảm gương mặt người đàn ông khá cứng nhắc trong khi người phụ nữ nở nụ cười ngọt ngào vẻ như vô cùng mãn nguyện nguyễn nam trúc nhìn chiếc khung ảnh lấy một chiếc ghế bởi vì vị trí khung ảnh khá cao cần đứng lên ghế mới lấy được lâm thu thạch đưa mắt về một vị trí khác cậu để ý thấy ngăn kéo chiếc tủ đang mở bèn c h ậ m chậm tiến lại phía đó bên trong ngăn kéo thi thể đứa trẻ đã chết vẫn đặt nằm ngay ngắn lâm thu thạch nhìn chằm chằm cái xác khô đột nhiên nhớ ra điều gì cậu nhớ lại hôm qua lúc viện trưởng bỏ chạy dường như rất để ý đến cái xác này không lẽ thứ này có tác dụng gì cậu hơi do dự rồi thò tay cầm xác khô lên lâm thu thạch lấy cái xác lên cũng là lúc nguyễn nam trúc hạ khung ảnh xuống hắn lật mặt sau khung nhìn thấy chiếc chìa khóa cơ mặt nguyễn nam trúc giãn ra biết rằng suy đoán của họ là chính xác hắn tức tốc lấy chìa khóa sau đó treo khung ảnh lại chỗ cũ chỉ còn một bước này thôi vậy mà đột nhiên xuất hiện một vấn đề lớn khung ảnh không thể treo lại được đây vốn là một việc rất dễ dàng vậy mà bỗng trở nên bất khả thi khung ảnh liên tục rơi xuống k h ỏ i tường vẻ mặt nguyễn nam trúc dần trở nên căng thẳng lâm tu thạch để ý thấy bầu không khí trong phòng đang thay đổi chiếc khung ảnh vừa bị lấy xuống các khung ảnh khác bắt đầu có biến hóa ban đầu chỉ là ánh mắt sau đó là biểu cảm cuối cùng các nhân vật trong ảnh giơ tay lên định trèo ra ngoài bức ảnh hai người trên tay nguyễn nam chúc cũng thay đổi viện trưởng bắt đầu nhàn miệng cười quái dị thần sắc cô y tá có vài phần tương đồng các thay đổi này diễn ra trong phút chốc sắc mặt nguyễn nam chúc xấu đi hắn vội nói không ổn đi thôi hắn t ừ bỏ việc trao khung ảnh về chỗ cũ kêu lên một tiếng liền quay người bỏ chạy lâm thu thạch theo sát phía sau hai người lao ra khỏi phòng viện trưởng chạy về phía cầu thang nhưng lâm thu thạch nhận thấy một điều kỳ dị cầu thang chỉ cách vài bước chân bỗng trở nên rất xa họ ngoặt vài ngã rẽ mà giống như vẫn ở nguyên chỗ cũ nguyễn nam chúc dừng chân c a o mày mình bị khống chế rồi lâm thu thạch không nói gì thế ở trước cầu thang hiện lên bóng người ban đầu cậu tường chỉ có một nhưng rất nhanh cậu nhận ra đó không phải một người mà là nguyên một đám tất cả đám bác sĩ trong ảnh đều xuất hiện họ đứng ở cuối hành lang ngoác miệng cười những cặp mắt và l ỗ miệng đen ngòm khiến họ không giống người mà như những gương mặt trên giấy rán lừng lâm thu thạch toát mồ hôi lạnh nguyễn nam chúc hít vào một hơi thật sâu chậm rãi lấy từ trong túi một vòng ngọc màu đỏ như máu đưa cho lâm thu thạch nói đeo vào lâm thu thạch nhìn sang nguyễn nam t r ú c đây là cái gì nguyễn nam t r ú c nói thứ có thể giữ mạng cho anh thần sắc nguyễn nam t r ú c để lộ một chút căng thẳng hiếm hoi điều đó khiến lâm thu thạch cảm nhận rõ tình huống này cực kỳ bất lợi lâm thu thạch nói còn anh thì sao nguyễn nam t r ú c đáp tôi đã có cách rồi hắn đưa chìa khóa cho lâm thu thạch nói chốc nữa chúng ta xông lên anh phải chạy xuống tầng ngay lâm thu thạch nhìn nguyễn nam t r ú c hỏi lại lần nữa còn anh thì sao nguyễn nam chúc không nói gì giọng hắn rất nhẹ chắc không chết đâu chắc không chết chứ không phải chắc chắn không chết lâm thu thạch nhìn hắn nói một cách kiên định không tôi không thể đi một mình nguyễn nam chúc nghe mà sững sờ tôi sẽ không đi một mình lâm thu thạch nói có đi thì đi chung nguyễn nam chúc đáp đừng có làm loạn nữa hắn định khuyên lâm thu thạch nhưng đám bác sĩ đã bắt đầu di chuyển về phía họ tốc độ di chuyển của họ rất nhanh loáng cái đã ở ngay trước mặt lâm thu thạch và nguyễn nam trúc trong khoảnh khắc ấy lâm thu thạch đột nhiên hành động cậu thò tay vào túi lấy ra cái xác hải nhi thó từ trong phòng viện t r ư ờ n g hành động này vô cùng bất ngờ lâm thu thạch không biết nó sẽ có tác dụng gì cậu chỉ làm theo trực xác mách bảo đám bác sĩ đang la vào cậu và nguyễn nam trúc đột nhiên tàn ra đôi mắt của họ tuy chỉ có hai hốc đen ngòm nhưng lâm thu thạch có thể nhận ra sự sợ hãi trong đó lũ này đúng là sợ hãi s á t h ạ i nhi lâm thu thạch mừng thầm nguyễn nam trúc chứng kiến sự việc nhưng hắn không có thời gian suy nghĩ vội nắm tay lâm thu thạch xuyên qua những bóng người bỏ chạy thục mạng lần này những cái bóng bác sĩ không ngăn cản họ lâm thu thạch cảm thấy nhiều trút được hòn đá đè nặng trong lòng cậu biết họ đã thành công vượt qua một kiếp nạn nữa cầu thang trở lại bình thường nhưng tình hình lại lần nữa biến chuyển không hay trong không gian lan tỏa mùi máu tanh nồng khi lâm thu thạch và nguyễn nam trúc xuống tới tầng bốn họ thấy sàn hành lang lênh láng máu cả hai nhìn nhau trông thấy vẻ bất đắc dĩ trong mắt người kia họ có chung suy nghĩ hy vọng phong vĩnh lạc không sao viện điều dưỡng trở nên náo loạn những bệnh nhân đang ngủ bỗng rời khỏi phòng đánh đấm lẫn nhau lúc đi qua tầng hai lâm thu thạch chính mắt nhìn thấy một bệnh nhân xô bạn của anh ta ra đất rồi cúi xuống cắn cổ nạn nhân nghe thấy tiếng bước chân các bệnh nhân ngẩng lên với khuôn mặt đẫm máu n h à n miệng cười những cảnh tượng tương tự diễn ra nhiều vô số kể dường như cái ác và nỗi thống hận bị kiềm chế lâu nay đã được giải phóng cuối cùng nguyễn nam trúc và lâm thu thạch đã tới nơi hẹn với phong v i ễ n lạc nhìn thấy hai chị phong vĩnh lạc mừng suýt nữa nhảy cẫng lên hình như cậu ta bị thương nhẹ khuôn mặt có một vài vết xây sát cuối cùng hai chị đã đến em sợ gần chết đám bệnh nhân phát điên cả rồi nguyễn nam trúc nói mau vào đường hầm phong vĩnh lạc gật gật đầu buổi sáng họ đã xác định được vị trí của cửa nằm ở cuối đường hầm khoảng cách di chuyển không quá xa có điều phải vượt qua đoạn đường chất đầy xác chết ban ngày đi vào vẫn yên lành nhưng bấy giờ khi đặt chân vào đường hầm họ nhận ra các túi đựng thi thể dưới chân đang nhung n h ú c b ò dậy thậm chí có thi thể vừa xéo bỏ lớp túi ni lông thò cánh tay trắng ẩn ra lần mò khắp chốn chúng muốn tóm lấy những kẻ đi ngang qua nguyễn nam chúc đi đầu nhanh nhẹn né qua những cánh tay lâm thu thạch vội vàng học theo bước di chuyển của hắn phong vĩnh lạc mặt cắt không còn hột máu may chưa bị tụt lại phía sau cả ba đều vô cùng thận trọng cố gắng tránh xa những cánh tay trắng bệch trên thực tế thì khó mà né được hết bởi vì trong đường hầm chất đầy các túi thậm chí chân họ bước đi cũng d ẫ m lên da thịt nháo nhẹt cảm giác đó khá kinh tởm trán lâm thu thạch tắt đầy mồ hôi má nó phía sau đột nhiên vang lên tiếng chửi thề của phong b ế n lạc lâm thu thạch ngoảnh lại nhìn nhận thấy chân cậu ta bị một cánh tay tóm được bàn tay s á c chết nắm rất chặt phong vĩnh lạc suýt nữa thì ngã dập mặt cậu ta run rẩy nói em em bị tóm rồi thằng nhóc gắng sức thoát ra nhưng bàn tay s á c chết như gọng kìm bằng sắt không cách nào vùng ra được lâm thu thạch đưa mắt nhìn nguyễn nam t r ú c thấy hắn đang cau mày mất ba giây lưỡng lự cuối cùng lâm thu thạch lộ vẻ quyết định rút một con dao bấm từ trong túi ra lưỡi dao bấm vốn đất sắt nhọn thứ này do nguyễn nam trúc chọn cho cậu nghe nói c h é m sắt như c h é m bùn lâm thu thạch lăm lăm con dao tiến đến chỗ phong vĩnh lạc phong vĩnh lạc trợn mắt chị thu thu chị định làm gì phải nói rằng khi một cô gái yếu đuối lạnh lùng cầm dao đến trước mặt bạn cảm giác ấy khá là kinh dị lâm thu thạch không đáp lời mà quỳ xuống phong vĩnh lạc nói đừng đừng chặt chân em cậu nhóc đang la oai oái chợt thấy chân mình nhẹ bẫng cúi xuống nhìn phát hiện cánh tay s á c chết đã bị lâm thu thạch chặt đứt sau đó lâm thu thạch ngẩng lên nhìn cậu ta như thể đang nhìn một đứa thiểu năng phong vĩnh lạc bị hớ vội cười khan hai tiếng hờ hờ em đùa ấy mà lâm thu thạch thầm nghĩ nếu nhấc không gào la như gà bị chọc tiết biết đâu anh đây sẽ tin nhấc đang đùa ở phía bên kia nguyễn đ à n trúc đã dùng chìa khóa mở được cửa ra cửa sắt bật ra để lộ một con đường tỏa ánh sáng mờ mờ nguyễn nam t r ú c vẫy tay gọi hai đồng đội nói m à qua đây cửa sắt bị mở các thi thể trong đường hầm vùng dậy mãnh liệt l â m thu thạch và phong vĩnh lạc rảo bước thật nhanh cuối cùng có mặt ở cuối đường hầm phong vĩnh lạc bấy giờ không buồn chị chị em em gì nữa chào bọn nguyễn nam t r ú c một cái rồi nhảy vào trong cửa nguyễn nam t r ú c nói đi vào mau lâm thu thạch gật gật đầu trước khi vào trong cậu ngoái lại phía sau một cái thấy cô y tá đứng ở cửa đường hầm đang nhìn vào trong một cách vô hồn viện trưởng đứng bên cạnh vẻ căm hận vô cùng cái nhìn khiến cho trái tim kẻ đối diện phải run sợ có thể tưởng tượng những người chưa kịp tới đây cùng với bọn lâm thu thạch sẽ gặp phải chuyện gì với hai con quái vật kia lâm thu thạch không nhìn nữa cùng với n a m t r ú c tiến vào bên trong đi qua con đường ánh sáng thật dài họ trở lại thế giới thực lâm thu thạch có mặt ở biệt thự bỗng cảm thấy như mình vừa cách xa nhân gian mấy kiếp vừa đúng lúc hạt rẻ đi qua nó nhìn chủ nhân kêu lên hai tiếng dụi đầu v à chân chủ lâm thu thạch như bừng tỉnh gương mặt l ộ vẻ mừng rỡ hạt rẻ cuối cùng con đã chịu cho ba ôm rồi cậu sung sướng bế hạt rẻ lên sau đó vạch ra phần bụng xù lông trắng m u ố t của hạt rẻ vùi mặt vào nguyễn Nam g trúc từ trên tầng đi xuống ngang qua nhà ăn thì bắt gặp dáng vẻ cuồng hoan của lâm thu thạch khuôn mặt hắn thắng cựng lại nhưng rất nhanh khôi phục vẻ bình thường hắn nói lâm thu thạch lâm thu thạch vẫn say đắm vùi đầu vào hạt rẻ mãi cho đến khi nghe được tiếng gọi của nguyễn Nam g trúc hứ chuyện gì thế lâm thu thạch ngẩng đầu lên lúc này đang là mùa xuân thời gian thay lông của hạt rẻ khi lâm thu thạch ngẩng đầu lên trên miệng cậu còn dính một túm lông màu trắng nguyễn nam t r ú c tiến tới đưa tay ké trà mấy cái lấy đi chỗ lông mèo trên môi lâm thu thạch lâm thu thạch nói cuối cùng đã được ra ngoài cậu t h ở vào nhẹ nhõm cảm giác cơ thể mình rã rời ừ nghỉ ngơi cho tốt nguyễn nam t r ú c nói xem thứ trong túi đi lâm thu thạch gật đầu mở ba lô ra cậu hơi s ứ n g sờ khi nhìn thấy vật bên trong trong ba lô l â m thu thạch chính là xác hải nhi họ lấy từ phòng viện t r ư ờ n g cái xác khô sau khi được mang ra khỏi thế giới của mình xuất hiện nhiều thay đổi lớp da trở nên đen bóng nguyễn nam chúc nói q u à như là vật phẩm tốt nói đến vật phẩm l â m thu thạch sực nhớ c h i ế c vòng tay màu đỏ mà nguyễn nam chúc đưa cho cậu trước đó cậu chưa kịp xem kỹ lúc này mới phát hiện vòng làm bằng ngọc bề ngoài rất sáng đẹp chất ngọc trong suốt bên trong có khói màu đỏ thoáng nhìn đã biết không phải vật tầm thường cậu tháo vòng ra đưa cho nguyễn nam chúc nói à cái này trả cho anh chiếc vòng đẹp quá nguyễn nam chúc nhận lấy lạnh nhạt đáp đẹp thì đẹp nhưng là vật lấy từ một xác chết nếu không để anh đeo luôn cũng được lâm thu thạch cười nói tôi có phải phụ nữ đâu đ e o trang sức làm gì cậu hoàn toàn không hứng thú gì với đồ trang sức nguyễn nam chúc nhứng mày thật không lâm thu thạch ba chấm cậu chợt nhớ ra bản thân vẫn đang mặc đồ nữ k ẽ than thầm nói xử lý cái xác khô này thế nào đây cứ để trong nhà ư nguyễn nam chúc nói biệt thự có một phòng đọc sách bên trong có vài kết s á c h để nó vào trong đó chừng nào vào cửa lấy mang theo lâm thu thạch nghiêng nghiêng đầu vậy tác dụng của thứ này là nguyễn nam chúc lắc lắc đầu không biết nhưng chắc chắn có tác dụng còn tác dụng cụ thể là gì thì có cơ hội mới khám phá dần giống như quân nhật ký trước đây vậy lâm thu thạch gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi sau đó cậu trở về phòng thay đ ồ nữ ra tấm táp rồi ngồi xuống bên laptop truy cập vào diễn đàn quen thuộc nói thật lòng việc ra vào thế giới trong cửa liên tục rất hao t ổ n sức lực chỉ riêng lâm thu thạch cảm thấy rất rã rời không biết nguyễn nam chúc đã vượt qua những giới hạn của mình bằng cách nào sau một đêm nghỉ ngơi lâm thu thạch mới thấy đỡ hơn một chút hôm sau t r ì n h thiên lý tới hỏi cậu lần này vào cửa có gì thú vị lâm thu thạch nói vẫn ổn anh đi chung với một cậu khá giống em t r ì n h thiên lý nói giống em ý là sao lâm thu thạch đáp vừa thông minh vừa đáng yêu t r ì n h thiên lý lộ vẻ hoài nghi nói thật hay đùa đấy anh đừng có nịnh mặc dù đúng là em vừa thông minh lại vừa đáng yêu thật l ầ m thu thạch hờ hờ <cười> trước đây nguyễn Nam trúc từng nói càng về sau khả năng dự đoán thời gian vào cửa sẽ càng chính xác khoảng cửa thứ mười thậm chí bạn có thể biết chính xác đến từng giờ từng phút từng giây đây có thể coi như là một sự khoản đãi của cửa với bọn họ ít nhất cho họ có thời gian chuẩn bị kỹ càng trước khi vào cửa lâm thu thạch sau khi rời c ử a này đã suy nghĩ rất nhiều ngày thứ ba sau khi trở về cậu đến tìm nguyễn nam t r ú c tỏ ý cần trao đổi một số việc hình như nguyễn nam t r ú c đang trao đổi việc gì đó quan trọng qua mạng chị hơi hất cảm ra hiệu cho lâm thu thạch ngồi xuống hắn nói ngắn gọn việc gì lâm thu thạch nói thực ra tôi luôn muốn biết đó t ừ n g có ai sống sót vượt qua mười hai cửa hay chưa bàn tay đang gói chữ của nguyễn nam t r ú c hơi khựng lại lợi hại như anh mới vượt qua mười cửa lâm thu thạch nói anh từng gặp ai qua hết mười hai cánh cửa hay chưa nguyễn nam trúc nói chưa từng gặp lâm thu thạch sững sờ nguyễn nam trúc nói trên thực tế chưa có ai gặp người đó giọng điệu hắn bình thản nhưng lời nói khiến người nghe cực kỳ kinh ngạc nhưng nghĩ là có thì tốt hơn hắn dừng lại giây lát đó là cách duy nhất lâm thu thạch im lặng anh rất kiên cường điều đó tốt nguyễn nam trúc nói nhưng không phải tất cả mọi người đều thản nhiên tiếp nhận sự thực như anh cho nên họ cần phải có một mục tiêu do đó mọi người không hẹn mà cùng chọn đích đến là vượt qua mười hai cửa và họ vững tin rằng nếu vượt qua mười hai cửa họ sẽ có được cuộc sống mới lâm thu thạch nói không có một chút bằng chứng chứng minh chuyện đó sao nguyễn nam trúc đáp nếu là người khác tôi sẽ nói có nhưng với anh tôi không muốn giấu hắn gập chiếc laptop trước mặt lại quay sang nhìn chăm chú người đồng đội bằng đôi mắt sâu thẳm anh rất hợp ý tôi đối diện với ánh mắt của nguyễn nam t r ú c lâm thu thạch cảm thấy hơi mất tự nhiên cái nhìn ấy quá thâm trầm ẩn h chứa quá nhiều điều nhiều đến nỗi lâm thu thạch không cách nào giải mã nổi cậu hỏi họ đều biết cả chứ nguyễn nam t r ú c nói có người biết có người không biết hắn khoác tay nhún vai như xem nhẹ sự thực tàn khốc biết hay không thì có sao vẫn phải tiếp tục như nhau vẫn sẽ phải trải qua ngần ấy cửa dù có muốn hay không l â m thu thạch không ngờ nguyễn nam chúc lại thẳng thắn với mình như vậy cậu cho rằng ít nhất nguyễn nam chúc sẽ viện ra một cái cớ đáp lấy lệ ai ngờ hắn nói ra mọi thứ một cách quá trần trụi l â m thu thạch cười khổ nói hình như anh quá xem trọng tôi nguyễn nam t r ú c chớp chớp mắt tôi đã nhìn nhầm người sao lâm thu thạch im lặng nguyễn nam t r ú c không nhìn nhầm kỳ thực đáp án của vấn đề này không quá quan trọng với họ chỉ đơn giản là lâm thu thạch tò mò nguyễn nam t r ú c nói t r ì n h nhất tạ sắp vào cửa thứ chín lâm thu thạch nghe mà sững sờ tôi phải đi cùng nó nguyễn nam t r ú c nói còn đang suy nghĩ có nên đưa anh đi cùng luôn hay không lâm thu thạch hiện tại đã vượt qua cửa thứ sáu nếu cậu có thể đột phá cửa cấp chín của trình nhất tạ thì coi như nhảy cóc luôn cửa thứ bảy và cửa thứ tám của mình lâm thu thạch nói vậy anh đã suy nghĩ xong chưa chưa nguyễn nam chúc nói trước mắt vẫn chưa còn anh có suy nghĩ gì lâm thu thạch nghiền ngẫm một lát thật thà đáp tôi không biết nguyễn nam chúc nhìn bộ dạng cậu bỗng bật cười nói <cười> lâm thu thạch tôi rất thích anh chúng ta làm đồng đội rất hợp như trời sinh một đôi vậy khi nói câu này giọng hắn rất thản nhiên lâm thu thạch hoàn toàn không cảm thấy vấn đề gì quả thực cậu và nguyễn nam chúc hợp tác rất vui vẻ về đi nguyễn nam chúc nói nghỉ ngơi cho tốt lâm thu thạch gật đầu đứng dậy ra về mặc dù được nguyễn nam trúc khen ngợi nhiều lần lâm thu thạch vẫn không thực sự nhận ra ở mình có điểm gì đặc biệt đáng được xem trọng mãi cho đến khi anh chàng tần bất đãi người mới gia nhập xảy ra tai nạn lâm thu thạch là người đầu tiên phát hiện sự việc hôm ấy cậu tỉnh dậy lúc nửa đêm vì đói định xuống tầng một tìm đồ ăn ai ngờ vừa đi đến cửa chợt nghe thấy trong nhà bếp có tiếng nhai n ư ớ t nhồm nhòm bước chân lâm thu thạch hơi khựng lại cậu không mở đèn mà rón d é n đi vào bên trong dưới ánh sáng mờ ảo của mặt trăng cậu nhìn thấy tần bất đãi quỷ trong góc bếp lúc này tần bất đãi cầm trên tay một tảng thịt sống cắm cúi ăn gã không nghe thấy tiếng người đi vào dường như toàn bộ tâm hồn và thể xác đều đang tận hưởng hương vị đồ ăn cảnh tượng này hết sức quái dị thậm chí khiến lâm thu thạch có ảo giác mình vẫn còn đang ở trong cửa cũng may ảo giác chỉ lé lên một cái rồi biến mất lâm thu thạch thoáng chút do dự rồi mở miệng kêu tên của gã tần bất đãi tần bất đãi khựng lại nếp mặt thoáng cái trở nên cứng đờ gã c h ậ m chậm, chậm ngẩng đầu nhìn thấy lâm thu thạch đang đứng ở cửa khi ánh nhìn của hai người giao nhau thậm chí lâm thu thạch có cảm giác người đang quỳ trên đất kia không phải là người mà là một con g i ã thú nhưng tần bất đãi khôi phục lại thần trí rất nhanh gã chậm rãi đứng dậy ném miếng thịt qua một bên nói anh nghe tôi giải thích gã tiến lại gần lâm thu thạch lâm thu thạch không tự chủ được muốn lùi về phía sau nhưng cậu ghìm cảm giác đó lại đứng im nhìn tần bất đãi bước đến gần mình tần bất đãi nói tôi không muốn thế nhưng tôi không nhịn được gã liếm liếm mép đưa mắt nhìn chiếc cổ thon dài trắng trẻo của lâm thu thạch trong giây lát rồi cụp mắt xuống、à. thực sự tôi không nhịn được